Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa được đăng tải lên Mọi người đều tiên chắc như đi nóng cổ rằng Giàn nhân nhân là cái thứ ba Muốn xem xem Cô giải thích thế nào Sẽ giải thích với công chúng ra sao Ai mà ngờ được rằng Cô lại là vô nhân của tầm giám đốc thầm thị cờ chớ Từ tiểu tam lên vợ Tình thế đào ngược quá khủng khiếp Cũng đủ lấy lại mặt mũi Vốn dĩ Những người tung tiên đồ nói giàn nhân nhân Không quan tâm đến thể diện Làm cái thứ ba nên ngậm miệng đi là vừa Tôi phát hiện em gái này quá là khổng đi Đương nhiên cái người bị đặt chuyện kia hình như là không có não thì phải Người ta rõ ràng là chính mệnh phu nhân Mà lại nói cái gì mà tiểu tam Đấy không phải là tự làm mình khó ở Tự gây thù chuốc oán hay sao Nhưng tôi vừa lên mạng tra một chút rồi Xít chút thì quỳ luôn Chồng của em gái này Thật sự là người quá có tiền đi Quan trọng nhất là dám vẻ bề ngoài của anh ta Không kém bất cứ một minh tính nào Tại sao trong phạm vi kiểm kê danh sách Các xoài ca phú nhị đại Lại không có anh ta chứ Vừa giàu vừa đẹp trai Em gái này đúng là đứng trên đỉnh cao của cuộc đời rồi Tôi tức chết mất Cả ngày hôm nay cãi nhau với người ta Lúc trước tôi đi theo đoàn làm phim Đến Hoành Điếm Lúc đó em gái này đang đóng vai phụ cho bộ phim truyền hình Lúc tôi đang mua trà giữa ở quán Lại quên mang theo tiền Điện thoại cũng quên luôn Chính cô ấy đến giúp tôi đấy Tuy số tiền không nhiều Nhưng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn cô ấy Tôi cứ nghĩ, một người con gái có nụ cười vừa đẹp, vừa ngon ngào như vậy, không thể là người xấu được. Thật sự cảm động, cô ấy đã không khiến tôi thất vọng. Hy vọng cô ấy và chồng cô ấy sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Còn cái người bị đàn kia, đúng là... Trong tin tức kia có nói, vô nhân của thần tiên sinh có thai rồi sinh con. Lẽ nào? Già nữ thần đã có con rồi. Hiện tại nhìn dung nhan của hai người bọn họ, tôi thật mong đợi nhanh chóng được trông thấy. Anh của cục cưng nhất định cũng sẽ là một đứa trẻ xuất chúng. Những thông tin và ảnh về chuyện giàn nhân nhân là tiểu tan trên Weibo đều bị xóa hết Sina cũng tự động khống chế thông tin Từ đó trên Weibo chỉ còn những lời chúc phúc và chúc may mắn hòa thuận Tuy nhiên, giàn nhân nhân xem xong cũng không được vui vẻ như trong tưởng tượng So với đọc mấy tin tức bị đàn lúc sáng vẫn thất vọng rất nhiều Thầm tay thường đột nhiên phát hiện bản thân mình không thể nhìn thấu tâm tư của cô được nữa Rốt cuộc cô đang nghĩ gì trong lòng vậy? Tê Tuyên không ngờ rằng thứ cô đang lên Weibo và mấy diễn đàn lại được nhiều người chia sẻ đến như vậy. Cô muốn tung ít tiền mệt đặt, chỉ đơn thuần là muốn phát tiếp một chút. Ngàn vạn lần không ngờ tới được mọi chuyện lại thành ra nồng nỗi này. Sau một đêm, có biết bao nhiêu người đọc được, để lại biết bao nhiêu bình luận. Cô không phải đồ ngốc, Lâm mà cảm thấy được có một đôi tay đang giúp cô, để cô thử viết sau. Không, không phải là giúp, mà phải gọi là mượn rào giết người mới đúng. Tề tuyên bắt đầu cảm thấy sợ Ngay lúc này Điện thoại của cô bỗng nhiên kêu lên Là ngô Nguyệt thì gọi đến Cô dồn dày nhận điện Chưa kịp nói một câu gì Đã nghe thấy các câu mắng nhiếc Như chút xuống đầu của đối phương Tề tuyên Điện thoại của tống thần hôm qua quên ở chỗ tớ Có phải cậu đã lén mở ra xem không Tốt nhất cậu nên thành thật trả lời tớ Tống thần sắp tới ngay bây giờ Nếu cậu không nói thật với tớ Thì tớ chỉ có thể khác ra cậu Tớ nói cho cậu biết Đừng nhìn đám người phố nhị đại bọn họ Hàng ngày chỉ biết ăn chơi tụ tập không chịu làm việc đàng hoàng Nhưng khi bọn họ chuyên tâm Mà chúng ta lại chọc tức họ Vậy thì không chết cũng chóc mấy lớp da đó cậu đừng lôi tôi vào chuyện này Nhanh như vậy đã điều tra ra cô rồi sao Cô thật sợ Đã đánh giá thấp thầm thế thở rồi Tê Tuyên lúc này mới cảm thấy sợ hãi Tách nguồn điện thoại Đi đi lại lại ở trong phòng Cuối cùng cầm lấy điện thoại và ví tiền Chạy nhanh ra ngoài Cô phải đi tìm chỗ trốn thôi Nào ngờ lại gặp Tô Khiêm đứng ngồi ngoài cửa. Tay Tô Khiêm xếp một cái túi, thấy cô ở nhà, chắc mặt dù không được tốt cho lắm, nhưng ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như trước. Anh mua cơm viện quay, cùng ăn đi. Đối với Tô Khiêm mà nói, già nhân nhân là một nữ thần không thể chạm vào hay với tới, là người mà hắn ngày đêm mơ tưởng, nhưng hắn vẫn không thể rời bỏ được Tề Tuyên. Tề Tuyên, lúc này mới thấy sợ hãi, cô kéo lấy tay Tô Khiêm, nói năng lộn rộn. Làm sao bây giờ tôi chắc chắc rồi Được tại anh Nếu không phải là tại anh Tôi còn lâu mới làm loại chuyện ngu ngốc đó Tôi khiêm kiên nhẫn hỏi cô Sau khi nghe gió ngọn nguồn câu chuyện Từ miệng tề tuyên nói ra Hắn vô thức dàng tay cô ra Tránh khỏi tầm mắt của cô Như thể tề tuyên là thứ mà mệnh phải nhanh chóng cách ly vậy Sao cô có thể độc ác như vậy Tôi thật không dám tin Cô lại là người như vậy Vợ chồng vốn dĩ như chim cùng tổ Nhưng khi gặp hoạn nạn Từng con bay đi càng không nói đến tôi ghiêm vốn không có tình cảm với cô. Tề Tuyên lúc này đây mới càng thấy tuột vọng. Cô cười lạnh lùng. Anh cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. net.